Giữa cái nắng chói chang đầu buồn hả, phang vọng đâu đó một vài giọng nói vang lên trong ngôi nhà sập rể. Bố cái thằng đầu đất kia đâu? Từ sáng đến giờ tao kêu mày đi ra đầu làng tìm lão tránh. Mà tại sao đến giờ này ông trời đã đứng bóng? Mà lão tránh đâu hả? Giọng la chê ché đít cả tay không ai khác là con bộ mập tên là mười vợ của ông tránh. Thế mà chẳng hiểu tại sao ông tránh có thể chung sống với một người phụ nữ mà người thì vẫn còn ở trong nhà. Mà dòng đã ra đến đầu ngõ. Dần trong làng ở đây vô cùng chán nản với gia đình. Mà một tháng 30 ngày. Hai vợ chồng cãi nhau đến tận 31 ngày. Và cái thằng mà mù ta kêu giáo in ngòi tìm ông tránh về. Là thằng Huy con của bộ. Thằng Huy khuôn mặt vô cùng sáng láng. Thừa hưởng của ông những tướng đi vật tính cách. Thì lại vô cùng y đúc mụ mười. Bà là cái gì thế hả? Ông đi đâu tôi làm sao biết được? Bà muốn tự lấy cái thân đi mà tìm Tôi đâu rảnh Nghe những lời nói của thằng Huy Khiến bộ mười càng thêm tức giận Đứng dậy chống nạnh rồi vành mỏ lên trời Ô hai cái thằng mất dậy này Thế tao đẻ mày ra để mày ăn nói với mẹ của mày như vậy hả Nếu tao đi được thì tao nhờ đến bản mặt mày làm gì Thằng Huy nằm trên chiếc võng Được vắt ngang hai bên thân cây mít Đùng đưa ngước đầu ra rồi cãi Thế bà nghĩ chắc là tôi biết ông ở đâu còn việc bà nói mà đẻ tôi ra thì chuyện đó là việc cũng bà tự tạo ra chứ tôi mà tự nhiên chui ra được hả? càng nghe lại càng nóng máu khiến cho bộ mười thò tay lấy chiếc dép đang mang phi lên thẳng về huy rồi rồng khiến cho bộ mười thò tay lấy chiếc dép đang mang phi thẳng đến thằng huy rồi rồng la lên trồi tréo bây giờ tao nói một câu mày trả lời tao một câu cái thằng mất dạy thằng khốn nạn Lúc này phía đầu cổng ông tránh công dân bước trở về nhà Nghe gió buồn một dòng cùng bộ mười và thẳng Huy cãi nhau Thì tức giận trời Hai má con chúng mày bộ định là làm trò cười cho thiên hạ hả Ngày nào chúng mày cũng cãi loạn lên hả Mụ mấy lúc này thấy ông tránh Thì liếc nửa con mắt chỉ tay vợ ông Còn cái thằng già kia mày khác gì hả Sáng gà chưa gáy là mày đi mất tiêu Cho đến trưa trở chưa trật mày lại lết xác về nhà hốc cơm Mày là đàn ông trong cái nhà này Mà tao chưa bao giờ thấy mày làm được một việc gì có ích cho cái nhà này cả. Tự ái trong lòng trối dậy và cũng ức chế cái tính nết lấn lướt bấy lâu nay của bộ mười. Cho nên ông tránh cúi xuống tay cầm cây gậy, chỉ thẳng vào bộ mười rồi chửi. Mày nói ai hốc cơm mà con đàn bà điên. ý mày nói thế chả khác gì mày tả tao là con chó. Tao đi như vậy là đang kiếm tiền về nuôi hai cái miệng hỗn của chúng mày đấy. Đã không biết điều lại còn chửi tao này nọ thăng Huy lúc này mới đứng lên quân mặt tỏ ra khinh thường ông tránh Thôi đi ông ạ Ông nói kiếm tiền mà tôi thấy sáng nào Ông cũng lùi vào mấy cái chạy gà đến trưa mới mò về Chẳng lẽ ông vào mấy cái chạy gà đó Để kiếm tiền hay phá tiền Bệ Huy nói chúng tim đen Cho nên ngại quá hóa cậu Ông tránh trên tay đang cầm cây gậy Cho thằng vào Huy xem chút vỡ đầu Mà cha mày cái thằng mất dậy Tao đi đâu là việc của tao Cô kiếm được tiền hay không cũng không đến lượt mày phán xét Mày là con tao chứ không phải cha của tao. Mày muốn nói gì thì nói nha. Phải như vậy cả gia đình cứ chửi nhau ẩm lên. Cho đến tần chiều mới ngưng. giết rồi hàng xóm láng xiềng chung quanh. Ai nấy cũng dần không tiếp xúc với gia đình vô ngọc này. Vì sợ rằng biết đâu bản thân lại bị vạ lây. Khi gia đình đó buồn bực điều gì. Thế nhưng điểm mấu chốt không nằm ở vấn đề vô văn hóa của gia đình ông tránh và mụ mười mà mối chốt kia lại nằm ở cái giếng cổ sau nhà, cách gia đình của họ tầm một thửa ruộng nhỏ. Vì từ khi ông tránh phát hiện ra được chiếc giếng cổ đó, thì mọi thứ trong nhà lẫn những người thân đều thay đổi khác thường. Suy ra thì trước kia bộ mười rất thương chồng và thương con, luôn là người phụ nữ để cho chồng và con dựa dẫm khi áp lực bên ngoài. Nhưng mà từ khi cái giếng cổ được chính tay của ông tránh khai quật và tìm thấy. Trong lúc đi xoay ếch đêm Thì tất cả những khoảnh khắc êm đẹp đó Dần biến đổi Thay những tháng ngày chỉ có tiếng chửi rủa thậm tệ Của hai vợ chồng Vậy nên khi mà dân trong làng để đồn đoán Cái giếng cổ đó có một thứ gì đó Khiến cho gia đình Của ông Tránh và mụ mười Trở nên khắc thường Nhắc đến cái giếng cổ đó Thì có rất nhiều câu chuyện xoay quanh Thế nhưng tất cả chỉ là những lời đồn thổi Do các cụ già trong làng tạo ra Để dọa đám trẻ con trong cái làng này tránh xa cái giếng ấy Vì sợ bọn trẻ hiếu động rồi không may rơi xuống giếng Cho nên các cụ già thường kể rằng Từ rất xa xưa cái giếng này đã từng có một con quỷ cư ngộ Hay ai mà đến đây múc nước hay quăng vật gì xuống giếng Thì ngay lập tức người đó sẽ bị con quỷ từ di giếng trồi lên để kéo hồn Cho nên kể từ đó những lời đồn đoán rằng Diễn cổ đó là nơi trú ngụ của quân quỷ cổ xưa Cứ lan truyền cho đến ngày nay Bữa nay trong làng rước về một ông thầy cúng Để làm lễ tế thần như hàng năm Theo thường lệ thầy cúng sẽ đi quanh làng để tế thần Như một nghi thức tôn vinh bái tổ Nhằm cầu mong thần linh sẽ che chở bảo vệ cho ngôi làng Gia đình của ông Tránh và mụ mười cũng có mặt trong chuyện này Ông Tránh trẻ môi nói Đúng là một cái lũ cổ hồ cái thời buổi nào rồi còn tin ba cái ông thầy vỡ và vớ vẩn này. Thần linh nào ở đây? Rồi ma quỷ gì chứ? Chỉ toàn là đồn đoán vớ vẩn mà thôi. Mùa mười nghe xong thì lấy tay đánh mạnh vào ông tránh nghe cây chát rồi chửi. Bố cái thằng ngu. Mày muốn nói thì mày về nhà mày nói. Nghĩ sao mày lại nói ngay giữa làng thế này? Định để cho cả đám cái làng này nói chửi mày. Mày mới hạ dạ hả thằng ngu. Bị đánh đau cho nên ông tránh nổi cậu rượu quát bản nội cha mày chứ, mày đánh đâu vậy? Mà tao nói không đúng sao hả? Làm gì mà trời tao? Mẹ thần với cha thánh trả ai tin? Nếu có thần có thánh thật. Tại sao mấy ông thần đó không giúp tao thắng trong mấy cái chuyện đá gà đi? Mà còn để tao thua sạch túi chứ? Nghe lão tránh càng nói càng thấy ngu. Cho nên mùa mười nóng gáy đánh thêm một cái vào vai của đảo rồi trời. Cái thằng đần này chứ? Tại sao mày không kêu mải cha mày lên mà giúp? Mà lại phải nhờ đến thần linh làm chi Lớn già đầu rồi mà còn ăn nói ngu không có chịu được lão tránh đình há miệng ra chửi tiếp Thì thằng cô Huy lúc này cất giọng Thôi thôi còn lại hai ông bà đó làm ơn đi Bộ nhà chưa đủ nhục hay sao mà ra đến tận đây rồi Ông bà vẫn còn tinh thần cãi nhau Bây giờ chuyện ông bà có tin hay không thì mặc kệ ông bà đi Tại sao phải cãi cố với ông làm gì cho nó phí sức mọi người trong làng cũng nghe rõ được cuộc nói chuyện cho đến ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, có người xì xầm với nhau. Cái nhà này chả khác gì cái lũ mất dạy cả, nghĩ làm sao mà dám nói thần thánh như vậy, bỏ không sợ thần linh vặn cổ hả? Người kia nghe vậy thì lắc đầu chề môi. Cái quần này nó sợ gì thần linh vặn cổ? Nhưng cái đám cô hồn thì có đó. Tôi đảm bảo với ông là rằng ai không sớm thì muộn thôi, cái gia đình chúng nó phải nhận hậu quả thôi. Ngày lễ vẫn tiếp tục cho đến khi ông thầy cúng đi đến cái giếng cổ Thì bỗng dưng đứng cận lại Giống như đã thấy điều gì Cho nên chân tay run lần bật rồi nói Cái giếng này có chuyện chẳng lành rồi Sân trong làng nghe ông thầy cúng nói đến chiếc giếng cổ có điều không lành Thì xôn xao cả lên. Ông trần làng đứng trước đám đông đi đến cái giếng cổ rồi nói Ý của thầy là sao ạ? Chẳng ai thầy thấy điều chi Ông thầy lúc này khuôn mặt đã tái xanh, thoát lên một sự sợ hãi tột cùng rồi lắc đầu. Đúng vậy, cái giếng này có quỷ. Mọi người và ông Trần lắng nghe xong thì đều giật mình thất kinh, vì những lần trước cũng từng làm lễ qua cái giếng này, thì đâu hề nghe ông thầy này phán cái giếng có ma quỷ gì đâu. Sao tự dưng hôm nay ông thầy lại lại nói như vậy? trong vài năm trước chẳng có chuyện gì, mà năm nay thầy lại nói như vậy. Mà tôi có thích con quỷ nào được thầy nhắc đến đâu. Ông thầy cống nét mặn in hẳn nỗi sợ rồi run giọng đáp. Tôi nói thật, nhưng nằm trước cái giếng này quả thật không có điều gì. Thế nhưng hôm nay tôi thấy rõ quanh thành giếng, tỏa ra một làn khói đen đặc dệt. Thì chỉ có những thế lực tà ác mới có được những đặc điểm như vậy. Ông trường làng lúc này mới thực sự sợ hãi rồi hỏi. Vậy thầy có chấn áp hoặc là đuổi con quỷ đó đi được không? Ông thì cúng ngắn ngầm thở dài Ta chỉ là thầy cúng Và pháp lực cúng chỉ có thể khiến cho những vong linh yếu ớt sợ hãi Còn nếu gặp phải những vong linh thả ác như con quỷ đang trúc ngụ ở đây Thì ta không thể nào chấn áp được hay là đuổi nó đi được đâu Thế nhưng ta biết có một ông thầy này Tuy tuổi cũng đã cao nhưng pháp lực của ông Thì nếu so với con quỷ này Có thể gọi là ngang tàng ngang sức Ông trường là nghe xong thì vui mừng nói Vậy trong sự tôi nhờ thầy Thầy ráng giúp làng tôi đến nói với ông Pháp Sư kia một tiếng được không Dù sao thầy và ông Pháp Sư kia cũng quen biết Cho nên điều đó chắc không khó đâu Ông thầy cũng thở dài đáp Ta chưa cam đoan là sẽ mời được ông ta Vì ông ấy hiện đang ẩn tu Cho nên việc tìm ra được ông ta bây giờ Giống như mỏ kim đáy biển vậy Cho nên ta sẽ không dám chắc trước việc gì Vậy nên ta khuyên ông nên tìm thêm một thầy nào khác Trước khi ta tìm ra ông ấy Ông trưởng Làng khó hiểu trước những lời nói đó của thầy cúng Nhưng mà lỡ như tôi mời được ông thầy khác Rồi ông pháp sư đó cũng đến nữa Thì chả khác gì phiền phức thêm sao Nên là thầy kêu tôi đi tìm thầy thì khó cho tôi quá Ông thầy cúng mỉm cười Không có gì là phiền phức cả Nếu có hai người thì việc chấn áp con quỷ kia càng thuận lợi hơn Vì có một câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Vậy nên ông cứ nghe tôi đi làm đi, vì dù sao thì hai người vẫn hơn là một. Ông Trường Làng tuy có người khó xử, thế nhưng ông thì cũng nói đúng. Việc gì cũng vậy, thả có thêm một người giống như có thêm sức mạnh, cho nên bắt buộc ông Trường Làng đành phải nghe theo. Nghe lễ được tạm dừng tại đây, ông thầy cống lấy ra và lá bùa rắn chung quanh thành giếng rồi nói Bây giờ tuy ta không giúp được nhiều trong chuyện lần này, thế nhưng ta sẽ giúp được gì trong khả năng của ta, thì ta sẽ làm. Đây là những lá bùa chấn điểm do chính ta thi pháp. Những lá bùa này công dụng tuy không bằng những pháp lực của những pháp sư hay đạo sĩ diệt yêu trừ mà, thế nhưng nó cũng sẽ khiến con quỷ không dám manh đậm, khi ông và ta chưa tìm ra người khống chế nó. Ông ấy dặn dò đến mọi người là hàn chế đi lại cái giếng cổ này để tránh tình trạng con quỷ nó khống chế người thì lúc đó đến thần tiên cũng bó tay. Ông thầy cúng rắn xong thì quay mặt đi về đi được một đoạn ông có nói vọng lại. Nhớ cho kỹ, không cho phép bất cứ ai đến gần cái giếng cổ đó nếu không muốn cái làng này bị xóa sổ. Bóng dáng của ông thầy cúng dần dần biến mất để lại cho tất cả mọi người ở đây Mà ông trường làng khuôn mặt lo sợ vì không biết đi đâu để tìm ra được bọn ông thầy cao tay ấn để chấm dứt câu chuyện đáng sợ này. Chỉ riêng gia đình của Láo Tránh và bộ 10 thì vẫn cho rằng ông thầy cúng kia thực chất đang nói phép và câu chuyện ma quỷ cư ngộ ở giếng cổ kia. Cho nên Láo ta thò đầu vào tay của bộ 10 rồi nói Bọn này ngu thật. Ông thầy đó chỉ cần nói cái giếng có quỷ rồi bán bừa vài ba lá bùa vậy là tin sái cổ rồi mộ mười nghe xong thì đồng tình cười khúc khích về câu nói của lão chánh. Thế nhưng mà chính những sự cao ngạo của gia đình lão chánh vào bộ mười đã đẩy ngôi làng vốn dưới gặp họa Này xém chút nữa bị xóa sổ bởi sự ngu xuẩn đến người nghe không phải cầm thù. Khi ông thầy cúng đi về ông trần làng kêu ai về nhà đấy. Bản thân ông tranh thủ sắp xếp để lên đường mời một ông thầy cao tây ấn khác về để diệt trừ mối hiểm họa này. Nhưng có lẽ mọi người không hề hay biết, khi ai đã về nhà nấy chỉ còn duy nhất sót lại gia đình của Lão Tránh và mụ Mười để quan sát kỹ lưỡng cái giếng cổ này. Thằng Huy cũng rõ lạ là mọi người ai nấy cũng đã về nghít, à, tại sao hai ông bà này vẫn cứ ở đây? Thế ông bà không định về hả? Làm cái gì mà đứng nhìn cái giếng mãi vậy? Bộ định đợi quỷ lên đôi cổ hai ông bà xuống hay gì? Lão Tránh đưa mắt nhìn chăm chăm vào cây giếng nhưng miệng vẫn lên tiếng trời. Bố cái thằng ngu, mày tin lời cái đám mê tín kia rằng cây giếng này có quỷ, vơ và vơ vẩn. thấy cả bọn nó với mày đầu óc chả bao giờ khôn lên được. Thằng Huy còn rất khó hiểu lời của Lão Tránh cho nên nói. “Theo nói xem, giếng kia có thứ gì chứ? Lão Tránh xoay quanh hai bên để kiểm tra xem có ai nghe hay nhìn lén không. Xác định xung quanh không có người Lúc này Long mới cười lên Rồi chỉ tay vào cây giếng rồi nói Ta dám khẳng định cái ông thầy cúng đấy Chắc chắn đã thấy vàng hay là châu báu gì ở dưới Cho nên mới giờ vừa nói là cô quỷ Nhằm mục đích khiến cho cái đám ở đây sợ hãi không dám tin lại Ông ta biết thừa cái đám ở làng này thường rất mê tín Cho nên chỉ cần biện ra một câu chuyện nào đó rùng rợn một chút Là cả bọn sẽ chăm sóc nghe theo Mày không chú ý đến thái độ của ta khi chuẩn bị giao về Vẫn cố gắng đi dàn lại Không cho bất cứ ai lại gần cái giết này Nhưng mà ông ấy đâu có ngờ rằng Tao đây nhìn ra được âm mưu của ông ấy Thằng Huy nghe xong Tuy có chút thấy nghi hoặc về lời nói của Lão Tránh Nói về ông thầy cúng kia có chút nghi ngờ Thế nhưng mà vẫn chưa chắc rằng là lời nói của Lão Tránh đã đúng Cho nên nó cố hỏi Thế mấy cái lá bùa mà ông thầy dán quanh giếng sao Chẳng lẽ ông ta cũng làm cho có lệ Mùa mời lúc này Lấy ngón tay dít vào đầu cổ Huy rồi chửi Tao nhớ là tao cho mày ăn cơm trắng cá tươi Chứ có phải cho mày ăn cám sú cám heo đâu Mà sao mày ngu vậy con Dĩ nhiên là ông ta dán những lá bùa đó Để coi như là qua mắt mọi người Và cả ông Trường Lan Lời của cha mày nói đúng Chắc chắn ông ta đã thấy thứ gì quý giá Cho nên cố tình nói là có quỷ Có câu gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Cho nên khi Huy dù bản thân có tin rằng Cái giếng kia có quỷ Đúng như lời của ông thầy cũng nói Thì khi bị hai kẻ tham lam kia tắc động, Cho dù có trong sáng đến đâu Cũng dần trở thành một màu u tối Huy lúc này liền hỏi Vậy hai ông bà định sao Có cần tôi phụ giúp điều gì không Lão Tránh nằm một nụ cười khoái chí, Khuôn mặt của lão ta hiện lên hai vẻ tham lam Đêm nay khi dân đã đây ngủ hết. Cả gia đình của mình âm thầm ra đây Để coi thử xem châu báu gì ở dưới không biết đâu Khi này đổi đời luôn thì sao Nghe lời của lão tránh nói cũng thấy khá ngay huy gật đầu liên lịa rồi miệng nhanh nhầu Vậy tối nay ai là người xuống giếng để thám thính Mùa mười chỉ trò vào rồi lấn át Thì để cha mày xuống chứ mày ngu đần Xuống đó mất công lại hỏng việc nữa Kết thúc câu chuyện cả gia đình của lão tránh quay trở về nhà Nằm chờ đến khuya để hành động Trời bấy giờ đã đổ về đêm Mọi thứ trong ngôi làng dần chìm vào yên tĩnh Chỉ riêng có nhà lão tránh Đang cực kỳ trông chờ Vào thời điểm này để chuẩn bị đổi đời Mọi thứ cho kế hoạch Của lão cũng đã xong Bây giờ chỉ cần thêm chút nữa thôi Khi mà màn xương vừa vụ xuống Cũng là lúc mà trời đã khuya Đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất Cho việc này Thời điểm cũng đã đến Màn xương cũng đã dần buông Khiến cho không khí xung quanh lạnh lẽo cầu những cơn gió khuya thổi về Khiến cho Huy run rẩy từng hồi Trong màn đêm u tình Có ba cái bóng thấp thoáng lên lỏi Sau những ngọn cây Đang dần tiến tới cái giếng cổ Nơi mà ông thầy cũng cho rằng Có quỷ cư ngộ Đến nơi lão tránh vì những cơn gió lạnh Đến cắt ra cắt thịt mà trời Mẹ này nó vội qua Quên mặc cái áo ấm Để bây giờ lạnh dép run cả người Mùa mười cũng không thu kém gì cả Tay chân của mỗi lúc này Cũng lạnh ngắt như người chết Cứ đi lên miệng để cố giữ ấm Rồi lẹ đi ra ngoài trên lạnh muốn thâu xương rồi đây Bị mùa mười hối thúc Khiến cho lão tránh bực bội rồi quát Thế bây giờ mày xuống dưới nhé Tức là đàn bà không được tích sự gì Cứ hối như là đi ăn trộm vậy Mùa mười lúc này nổi máu đỉnh trời Thì thằng Huy nóng gáy giường hỏi Ô hay Bây giờ hay ông bà có chịu làm không? Hay là ngồi đây cãi nhau cho người ta nghe Rồi bị bắt cả đám Mùa mới im lặng Nhưng đôi mắt vẫn nghĩa rằng Lão Tránh Mà lít ngang liếc dọc Lão Tránh lấy sợi dây thừng đâm mang theo từ nhà Cồn vào thân cây lớn Nhằm đối diện với cái giếng cổ rồi cầm đầu còn lại Cồn vào hông lão Để nhờ vào thân cây to lớn này mà xuống đáy giếng Dòng ngó chung quanh sau khi thấy không có điều gì Thì lúc này Lão Tránh nói khẽ Bây giờ tao xuống dưới, mẹ con chúng mày nhớ canh chừng hai bên đấy nghe Lỡ như mà thấy ai đi ngang qua giật cẩm dây hai lần, thì tao biết một lần. Và khi tao thấy có chuyện gì hay là thiết phật gì, tao sẽ giật dây ba lần nhằm giang hiểu kéo tao lên nghe rõ chưa. Giàn dò xong xuôi lão tránh bước lên trên thành giếng, để dán những lá bùa chấn nghiệm của ông thầy cúng mà lấy chân tràn đạp lên tấm bùa đó rồi chửi. Này thì chấn niệm này Này thì ma với trả quỷ Cha đầm thỏa thích xong Đột nhiên giống như cô ai đó dùng được tác đậm Khiến Lão Tránh mất đà Lao đầu thẳng xuống giếng Khiến cho mùa mười và thằng Huy một phen hú hồn Thằng Huy vẫn nghĩ rằng Lão Tránh nôn nao muốn tìm kiếm châu báu Cho nên nhảy thẳng xuống Rồi khá hỏi mụ mười Bộ đồ sâu của cái giếng này thấp lắm sao mà ông ấy lao thẳng cả đầu lẫn người xuống như vậy Mùa mười thì lại nghĩ khác Cơ ngỡ Lão Tránh giờ gấp rút thời gian cho nên nhảy xuống, vì dù sao cầm dây và Lão cột vào ngông vẫn còn một đầu đang cột ở thân cây to lớn này, vẫn có thể giúp Lão Tránh không bị té chết. Thế nhưng lẫn mù mười và thằng Huy đâu hề hay rằng, Lão Tránh không phải tự ý nhảy xuống, vì độ sâu của giếng cổ này thấp và cũng chẳng có lý do nào khiến Lão tự tin đến mức. Thân cây này sẽ giúp Lão có thể không bị chấn thương khi tiếp đất cả. Mà chính là do Lão Tránh đã phá bỏ linh lực của Lão Bùa Trấn Điểm của ông Thầy Cúng. Khiến con quỷ không mạnh đầm nay thời cư thích hợp phong ấn cũng bị hóa dài. Cho nên con quỷ đã lôi cổ Lão Tránh xuống đáy giếng. đợi chờ cúng đã khá lâu mà không thấy Lão Tránh giật dây. Cho nên mộ mười và thằng Huy cơ chút sốt ruột. Chả hiểu sao Lão ta làm cái gì ở dưới đó mà đến giờ chưa thấy hồi âm. Không biết bên dưới có gì không? Mùa mười than thở khiến thằng Huy cảm thấy khó chịu dị bực bội. Trời thì càng lúc càng lạnh, đêm hôm khuya khuất, bà ông ra cứ kiểu này chắc tôi bệnh mất. Vừa than thở rất lời, thì cầm dây thừng kia liên lịa giật, làm cho bộ mười vật thằng Huy hào hứng lắm. liền lấy sợi dây kéo lia lìa, vừa kéo mùa mười vừa cười, vô mánh rồi. Nặng thế này chắc chắn cha của mày lấy được khá vàng rồi đấy. Thằng Huy cũng gật đầu cười và mong chờ kết quả. Còn dây cũng đã kéo lên gần một nửa. Thế nhưng mà khi sắp kéo được lão tránh lên, thì sức nặng bắn nảy bóng chốc nhẹ một cách lạ thường. Thế có điều gì không đúng cho nên thằng Huy Giang hiểu trong bộ mười gấp rút kéo thật nhanh. Dây vừa kéo lên thì một cảnh tượng hái hồng, khiến cho bộ mười và thằng Huy một phen kinh hồn bản ví. Không có vàng bạc châu báu nào cả, mà chỉ là một cây xác đã khéo khô của lão tránh. Cái xác co rút lại như thế đã bị hút cạn sạch máu. Thế xác của chồng mình như vậy thì mụn mười tá hỏa rồi la lên văng trời. Tiếng là thất thanh của mụ mười trong đêm vắng làm cho mọi người trong làng ai nấy đều giật mình thức dậy. Vài người trong làng chạy đến cái giếng nơi mà mụ mười vật thằng Huy đang ôm xác héo khô của lão tránh. Thấy cái xác biến dạng làm cho ai nấy đều giật mình kinh sợ. Một vài người thắc mắc hỏi. Thế đêm khuya gia đình của bà sẽ đây làm gì thế? Một người khác xía vào rồi chỉ tay. Chắc cái gia đình này phạm đến giếng cổ rồi. Ông thầy cũng đã bảo là cấm tuyệt đối không ai được bén mảng đến đây. Không có nghe, bây giờ là hậu quả đấy. Mùa mời lúc này ôm trần sắc của lão tránh mà khóc lóc. Tuy gia đình của lão tránh đôi khi khiến cho hàng xóm đáng giềng bực tức vì lối sống rừng rú và vô hợp. Thế nhưng đã gọi với nhau ngay tiếng láng giềng Thế bây giờ trong cái tình cảnh nghiệt ngã này Không ai có thể trơ mắt mà làm ngơ Vài thằng thanh niên trong làng Đứng ra đi bên xác của ông Tránh rồi nói Thưa dì mười ơi cho Tránh cũng đã chết rồi gì nên để chúng con khiêng về nhà lo hậu sự đi Và lại gì cũng đừng khóc than nữa Cũng không thay đổi được gì đâu Thằng Huy lúc này Mới thực sự tức giận Mà chỉ tay vào mặt mụ mười Đấy cho báo vàng bạc của ông bà đấy Bây giờ thi hậu quả chứ. Mẹ kiếp tôi đã cảnh báo rồi. Cái giếng cổ này ông thầy cái nói có quỷ mà ông bà trả tin. Lời nói của thằng Huy là mọi người ở đây đều giật mình. Vậy là ông tránh thực sự bị quỷ bắt. Thằng Huy chỉ tay vào sắc láo tránh rồi chửi. Mấy người đuôi hay gì mà không thấy. Ông ta bây giờ khác gì con khô sao. Nói xong thằng Huy bỏ thằng về nhà. Để lại những người chứng kiến quân mặt ai nấy đều sợ hãi. Như vậy là lời của ông Thịch cúng đã đúng. Diễn cổ này thực sự có quỷ và Lão Tránh tham lam bỏ qua những sự căn dặn của ông cho nên nhận một kết cục bi thảm như vậy. Còn mùa mới bây giờ chỉ biết ngồi ôm xác của chồng mà khóc lóc thảm thiết. Đâm mà của Lão Tránh diễn ra nhưng chỉ qua loa vì khi còn sống Lão Tránh chưa bao giờ khiến mọi người ở đây yêu thương cho nên lúc chết cũng chỉ có vài người đến thắp hương Thôi thì cũng không trách được mọi người ở đây. có trách chỉ trách bản thân của Lão Tránh do quá tham lam mà bất chấp mọi thứ. Cho nên mới thành danh như vậy. Thì đó cũng là quả báo mà Lão ta phải nhận. Còn riêng về mùa 10 vật thằng Huy. Thời khi Lão Tránh chết là mùa 10 cứ như một bà điên. Đi khắp làng nhìn ai cũng là chồng của mình. Giết rồi mọi người cũng chẳng thèm quan tâm. Còn thằng Huy thì bế bếp rượu trẻ sáng xịn chiều say. Thân tàn ma giải. Không khác gì một thằng không cửa không nhà. Cho đến khi ông trường làng trở lại, sau một chuyến đi dài tìm thầy cao tay diệt trừ mối họa này, thì vẫn chưa biết được rằng con quỷ từ giếng cổ đã giết chết lão tránh, nó đâm mạnh nên cấp bội phần. Thế trường làng trở về vẫn đi cùng một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặt mày sáng láng, tướng tá ra dáng một vị đạo sĩ, làm cho mọi người trong làng ai nấy đều khó hiểu. Một đồng chú cũng khá đứng tuổi chạy đến bên trưởng làng rồi hỏi Tôi tưởng ông biệt tâm rồi chứ Không may là ông đã trở về Mà cậu trai trẻ đi cùng ông là ai Ông trưởng làng nhìn qua chàng trai trẻ tuổi rồi đáp Mọi người làm gì mà mong chờ tôi ghê vậy Tôi đi tìm người để giúp cho làng của mình thoát khỏi tai ương Cho nên lâu là phải Còn chàng trai trẻ này tên là Thiên Một pháp sư rất có tài năng Tuy hơi trẻ tuổi thế nhưng so về pháp lực cậu thiên đây cũng là thuộc tầm bậc cao. Mọi người trong làng nghe ông trưởng làng giới thiệu cũng như nói về tài nghệ của cậu thanh niên tiên thiên. Anh hết đều vui mừng, xoay qua anh nhìn thiên rồi hỏi Cậu thiên đầy chắc cũng giỏi lắm cho nên trường làng chúng tôi mới nói vậy phải không? Thiên liền mỉm cười rồi xuôi tay Dạ không, chỉ là do trường làng tin tưởng cho nên nói vậy thôi. Chứ con đây thua xa các bậc tiền bối. Ông trưởng làng vỗ vai cổ thiên cười vui rồi nói. Vậy trong làng có xảy ra điều gì khi tôi đi vắng không? Ông chú lúc nãy về mặt buồn giàu nói. Có chứ? Ông đây có nhớ cái giếng cổ không? Lão tránh vì tò mò cho nên chết đã giếng cổ rồi đấy. Ông trưởng làng nghe xong thì trần mắt giật mình. Chết đã giếng cổ sao? Chẳng phải lúc trước đi tôi có dặn cấm không cho ai lại gần. Vậy mà tại sao lão tránh lại chết chứ? Mà lão ta chết có điều gì kỳ lạ không? Ông chú lắc đầu chề môi thăn thở. Ôi giáo ơi kể ra dài dòng lắm. Từ khi mà ông trường làng và thầy cúng kia nói diễn cổ cô quỷ rồi dẫn buồn niêm phong gia đình à, lão ta lại nghi ngờ rằng ông và ông thầy cúng kia giấu diếm vàng bạc hay châu báu gì ở đó. Cho nên là đêm hôm nguyên gia đình lẻn ra cái giếng đó để tìm hiểu rồi không biết đã lão ta làm cái gì với giếng cổ đó, mà lúc cả bọn tôi nghe tiếng là thất thanh cổ vợ lão, thì ra đã thấy xác của lão ta héo khô, như là vừa bị cái gì đó hút cạn sạch máu. Hỏi ra mới biết là lão ta nhảy xuống giếng tìm châu báu, mà có thấy châu báu gì đâu ngoài cái xác của lão. Âu trường làng nghe xong thì thất kinh hỏi, về còn bà mười hay thằng huy thì sao? Sợ cái xác của lão tránh chôn hay hỏa táng? Ông chú liền thở dài Thì khi láo tránh chết hai người kia Như hai kẻ điên vậy Một người thì suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, Đầu tóc bù xù Nhìn đâu cũng nhận là chồng của mình Còn thằng kia diều trẻ bé bét Nằm đâu ngủ đó như thằng không nhà Nhìn hai người họ Bây giờ mọi người ở đây cũng thấy tội Thế nhưng mà cũng chỉ nhìn rồi đi qua Vì dù sao cũng là quả báo Họ phải nhận thôi Thiên tuần đã đến giờ Cũng nghe đầu đưa câu chuyện Cho nên có chút nghi ngờ về cái giếng cổ Mà ông chú đây nói cho nên liền hỏi Vậy chuyện mà ông lặn lội đường xa để mời tôi về đây Là vì cái chuyện cái giếng cổ đó sao? Ông Trường Lăng gật đầu đáp Đúng vậy Thì cũng đã có kể với cậu trước khi mà về đây Bây giờ sự tình nó đã ra như vậy rồi Cũng đã có người chết ở cái giếng đó Cho nên cậu có thể giúp làng tôi chứ? Thiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi Nếu sự thật như lời ông và chú kia nói là cái giếng cổ kia có quỷ ông tránh gì đó chết ngay ở cái giếng đó thì tôi nghĩ rằng nếu cái giếng đó thực sự có quỷ thì con quỷ đó không phải là hạng tầm thường đâu. Ông cho tôi hỏi con quỷ đó xuất hiện từ khi nào? Ông trưởng làng nhanh nhậu đáp chỉ mới đây thôi thì cũng không biết chỉ đến khi mà nghe thầy cúng đó nói giếng cổ kia có quỷ cho nên tôi liền là đặt đi kiếm cậu về đây. Mà thắc mắc điều gì? Thiên gật đầu đáp Đúng Vì nếu như con quỷ thực sự mới xuất hiện Mà nó đã sát hại người bằng cách kinh dị như vậy Tôi nghĩ rằng nó không phải mới xuất hiện đâu Mà nó đã sống rất lâu rồi Chẳng qua nó già vờ khiến cho ông thầy cúng kinh nghĩ rằng Nó chỉ vừa mới xuất hiện gần đây Bây giờ mọi người cảm phiền dẫn tôi đến cái giếng đó xem được chứ Ông Trường Làng gật đầu và Thiên đi đến gần giếng cổ Dưới cây nắng chói chang như lửa đốt Chưa kịp nghỉ ngơi Sau cả ngày dài đi đường đến đây Thì nó phải gồng mình chịu thêm một vụ án mới Đến bên cái giếng cổ Ông Trần Lằng chỉ tay vào cái miếng dán để lá bùa chấn điểm Nhưng cũng có vài lá bùa Đã bị láo tránh đảm cho rơi vãi ra ngoài Thế nhìn vào cái giếng cổ Và những lá bùa bước tới Lấy tay sờ vào Thì giật mình đổi lại lắc đầu nói Thôi không xong rồi Có chuyện lớn rồi Ông Trường làng chỉ thấy thiên động nhẹ vật thành giếng, thì lùi lại sợ hãi cho nên lo lắng. Sao? Cậu cảm nhận được điều gì sao? Thiên niêm lặng ngấm nghĩ điều gì đó rồi đi vòng quanh thành giếng. Thiên móc trong tú ra một lá bùa lầm dầm vài câu thần chú rồi thả xuống giếng. Lá bùa vừa thả xuống chả biết có công dụng gì, mà một lát sau một âm thanh gào thét như từ cõi chết vọng lên, khiến cho ông Trường Lạng nghe thấy mà hồn viết lên mây. Cái gì vừa hết vậy cậu Thiên? Thiên lúc này mới bắt đầu sợ hãi rồi nói Chết rồi có quỷ cổ Âm thanh ghê sợ lúc nãy là một con quỷ cổ xưa Ông trường đàng nghe Thiên nói xong thì kinh hãi hỏi Cổ xưa là sao? Cậu nói gì vậy cậu Thiên? Thiên lúc này mới từ từ giải thích Quỷ cổ xưa có nghĩa nó đã tồn tại cách đây rất lâu Nếu tính bằng thời gian thì cả trăm năm rồi Mà một khi nó ở đây đến tận trăm năm, pháp lực của nó thì không thể bàn tới. Ông trưởng làng run rẩy hỏi Thiên có cách nào để chấn áp được không? Thiên chỉ lắc đầu thở dài. Tôi đã nói nó là quỷ cổ xưa, cho nên bản thân tôi không thể nào chấn áp được nó. So với pháp lực tôi đối với nó, chẳng khác gì lấy trứng trọi đá. Ông trưởng làng lo lắng vì Thiên là một pháp sư trẻ tuổi, không có tính tâm lực lấy thư phục rất nhiều yêu ma. Mà hôm nay chính miệng của cậu Thiên nói bản thân không thể khống chế Thì đủ hiểu con quỷ đang ẩn ở cái giếng này nó kinh khủng thế nào Vậy chẳng lẽ cậu đây không có cách nào tránh niệm tạm thời để nó không hại người thêm nữa sao Trên áp nó tạm thời tôi vẫn có thể sẽ làm Thế nhưng chỉ sợ không đủ lâu cho nên làm gì cũng vậy thà là tiêu diệt chứ càng để lâu thì mọi chuyện nó càng đi xa hơn Thiên lấy ra tám lá bùa dán quanh thành giếng, mỗi bên một lá rồi nói. Hiện tại tôi chỉ có thể giúp làng này tránh tai ương, không cho con quỷ nó hại thêm người nữa. Thế nhưng mà tôi khuyên ông nên tìm thêm một vị pháp sư cao tay, thì may ra câu chuyện này mới chấm dứt. Nơi đoạn phía xa một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Thiên và ông trưởng làng quay sang. Ông trưởng làng vui mừng đáp, ông thầy cống kia rồi. Nhưng phía sau ông hai người kia là ai? Ông thầy cúng từ từ bước tới, dẫn thêm hai người ở đằng sau. Từ xa thiên nhìn thấy hai người đằng sau thì nở một nụ cười. Thầy Phương và Thanh đây sao? Hai người phía sau đúng là thầy Phương và Thanh. Nghe giọng quen thuộc gọi tên của mình, ông Phương bước lại niềm nở cười đáp. Tiểu thiên, cậu cũng ở đây hả? Đúng là có duyên rồi. Thanh đệ tử của ông Phương cũng có nghe sư phụ của mình thường nhắc đến thiên, nay được tận mắt chứng kiến quả thật lời đồn chính xác tiểu thiên là một vị pháp sư trẻ tuổi. Ông thầy cúng và ông Trần Làng khác ngạc nhiên vì hai vị pháp sư tài ba đều quen biết nhau, thì câu chuyện về con quỷ ở giếng dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người quen biết nhau sao? Giọng của ông Trần Làng ngạc nhiên khiến thiên bật cười rồi nói, Tất nhiên rồi, thầy Phương đây là một vị thầy Pháp tài ba và cũng là một thầy thuốc vi diệu. So với kinh nghiệm cũng như pháp lực thì tôi đây thua thầy Phương rất xa. Cái bên thầy Phương là một chàng trai lễ phép và có sức mạnh hơn người, là đệ tử tránh tâm của thầy Phương. Ngài thiên khen ngợi khiến cho ông Phương có chút ngại ngùng suốt tay. Tiểu thiên đây đã quá khen rồi, chẳng qua là lời đồn mà thôi. Thế nhưng hôm nay tiểu thiên có chuyện gì sao? Nghe ông Phương nhắc đến Thiên chỉ tay vào chiếc giếng thở dài Không biết thầy Phương đã biết chưa Nhưng cái giếng này đang ẩn nấp Một con quỷ cổ xưa Quỷ cổ xưa Tôi tưởng quỷ cổ xưa chỉ có Ở những vùng tử địa thôi chứ Mà tại sao nó lại xuất hiện ở cái làng này Thiên lắc đầu ngao ngắn đáp Chuyện có lẽ cũng khá là dài dầm Cho nên khi nào có dịp Tôi sẽ nói cho ông nghe Còn bây giờ chúng ta nên tìm cách Tiêu diệt con quỷ này Tránh việc nó hại thêm người tiếp theo Ông Phương nhìn vào cái giếng cầu Về mặt trầm tư Chỉ tay vào mấy lá bùa Những lá bùa này là cậu dán lên Sao tiểu thiên Đúng vậy Những lá bùa đó khiến cho con quỷ không dám manh đậm Nhưng mà tôi sợ nó không phát huy được lâu Ông thầy cũng, cũng khá tò mò Cho nên chạy lại hỏi Vậy còn những lá bùa trước khi đi từ có dán trước thì nó không có tác dụng sao? Không phải là không có tác dụng mà nó bị lão tránh dẫm đạp nên lá bùa đâm mất đi tác dụng rồi. Thanh nghe đến đây thì nói về cái lão đó đâu rồi hả? Ông Trường Làng lắc đầu, lão ta chết rồi mà là chết ngay cái giếng này. Ông Phương và Thanh giật mình, chết rồi sao? Nhưng mà ông ấy có vấn đề gì lạ xảy ra không? Ông trường làng buồn bạ đáp Tôi cũng không tận mắt chứng kiến Cho nên chỉ nghe người trong làng đây kể Sao của lão ta bị khô lại Như thể bị một thứ gì đó ngút cạn hết máu Thiên vội tiếp lời Tôi cũng đang nghe câu chuyện về ông ta Và tôi đang phân vân là không biết con quỷ kia nó thế nào và ra sao Thế nhưng theo kinh nghiệm từng chiến đấu và đối diện với rất nhiều yêu ma quỷ quái Tôi thiết nghĩ con quỷ này vô cùng mạnh Cho nên khi nhận thức được sức mạnh của nó Tôi không thể nào chiến đấu với nó một mình được Vì có thể sẽ khiến cả nguyên làng này sẽ bị liên lụy Nếu tôi thất bại Ông trưởng làng do không hiểu lời của thiên nói Cho nên chỉ tay vào ông Phương Chẳng phải bây giờ đã có thêm một ông thầy nữa sao Thì sao cậu phải sợ chứ Ông Phương nghe những gì thiên nói Thì liền hiểu và giải thích Tiểu thiên nói đúng Vì làm gì cũng vậy phải tính đến sự an nguy của mọi người chung quanh. Thà là Tiểu Thiên thất bại nhưng dù sao cũng chỉ một mạng thôi. Nhưng nếu vì bản thân liên lụy đến rất nhiều mạng người ở đây, thì đó lại là chuyện chung. Nhưng không hiểu sao khi mà tôi nghe và hiểu, cho nên tôi cùng Tiểu Thiên đây, giúp ngôi làng của mình vượt qua kiếp nạn này. Câu chuyện giác không có sĩ cho đến khi hai vị Pháp Sư Tài Bằng gặp nhau Và cùng nhau tìm cách tiêu diệt mối hỏa to lớn này. Lúc này ánh nắng trói trang cũng dần dịu xuống. Khiến cho oi bức của mọi người ở đây dần được su tan. Sau một hồi suy tính ông Phương bước ra rồi nói. Tiểu Thiên, cậu tính thế nào cho chuyện này? Thiên nhìn nét mặt của ông Phương thì mỉm cười. Vậy tôi nói thử để thầy Phương xem xét có được không nhé? Tối nay tôi vợ thầy sẽ ra đây. Vì vào ban đêm sức mạnh của quỷ được gia tăng. Lúc ấy nó cố gắng phá tan đi chấn nghiệm. Lúc đó cũng là lúc tôi và thầy đối diện và tiêu diệt nó. Ở vườn nghe kế hoạch của thiên vô cùng hợp lý. Được, dù sao cậu cũng từng tiêu diệt rất nhiều yêu ma quỷ quái. Cho nên kế hoạch của cậu tôi sẽ chấp nhận. Vậy là mọi người cùng đã sắp xếp xong. Thiên nhìn có ông trưởng làng rồi nói. Ông cảm phiền đi thông báo mọi người trong làng rằng rồi đêm nay có nghe thấy gì cũng ở yên trong nhà, vì tôi không muốn xảy ra thêm một chuyện gì trong lúc tôi vật thể phương đây tiêu diệt con quỷ. Âu trường làng nghe xong gần gũi đáp, được, tôi sẽ đi ngay. Cậu còn điều chi căn dặn thêm không để tôi biết mà làm theo. Thiên xoay người quay nhìn ông Phương rồi nhã ý nói, vậy thầy phương đây có cần căn dặn thêm điều gì không để tiện bề trong trường nàng nên làm một thể. Ở phương mìm cười hiền hậu lắc đầu Không cần đâu Vì dù sao tôi cũng có đệ tử Cho nên có việc chi cần tôi xin nhận đệ tử của tôi Nên ông trưởng làng để cứ làm theo những gì cậu thiên đây nói mà làm trước đi Vậy là ông trưởng làng giữ rít chạy đến từng nhà trong làng Mà căn dặn lại những lời thiên vừa nói Tuy có hơi chút cực nhọc vì phải chạy đến từng nhà Thế nhưng lời thiên nói đều đúng Vì đôi khi có nhiều người họ không biết Lỡ như trong lúc cả hai đang giao đấu bất phân thắng bại Mà lại xuất hiện thêm người thứ ba Thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ Thiên dưỡng như nhớ ra điều gì rất quan trọng Vì người đã tạo nên sự việc như vậy là thẳng Huy và bà Mười Cho nên phải có ngay người đó Thì may ra việc này mới có kết quả Thế là liền lật đẩn chạy theo ông trường lặng mà dò hỏi Ở phương thế vậy liền kêu thanh chạy theo Giúp sức để tìm ra ngay người đó Không may ngôi làng này không quá to Cho nên ông Trường làng còn đang căn dặn một vài ngôi nhà Thế Thiên và Thanh có vẻ vội vã thì hỏi Cậu Thiên và cậu Thanh đây có điều trị căn dặn nữa sao? Nghe ông Trường làng nhắc đến Thanh Cho nên Thiên quay lại thấy Thanh đã kế bên từ lúc nào Thanh cái đầu đáp Sư phụ kêu tôi đi theo anh Thiên Để giúp được chuyện gì thì giúp Nói đoàn Thiên liền hỏi Tôi định hỏi ông là hai người thân của ông tránh hiện tại ở đâu Vì trong chuyện này hai người họ là mấu chốt của việc này Cho nên tôi cần sự có mặt của hai người Để mà thuận tiện cho việc tối này Ông trưởng Làng ngơ ngác đáp Tôi tưởng cậu không cần đến chứ Nhưng mà hai người đó làm gì thì giúp được cậu Trong khi một người thì lúc tỉnh lúc mê Người còn này thì chả biết đang nằm ở cây xó sình nào Thiên liền nghiêm dọc nói Ông cứ tìm giúp tôi hai người đó đi Việc còn lại tôi tự khắc biết Ông trường làng thở dài Vì dù sao bây giờ Thiên nói cũng đúng Hai người kia là mấu chốt trong việc này Nếu không có hai người đó Thì lại khó cho nên ông trường làng Chỉ tay quanh đảng rồi nói Hiện tại bây giờ thật sự tôi không biết Họ ở đâu Cho nên phiền cậu Thiên và cậu Thanh đây Đi tìm xung quanh đảng giúp tôi Họ cũng chỉ ở quanh quần làng thôi Thế còn nhiều nhà chưa căn dặn hết Cho nên mong hai cậu thông cảm nó xong ông trưởng làng lại tiếp tục đi đến những ngôi nhà khác để dặn dò Để lại Thiên và Thanh một mình Thế vậy Thanh liền hỏi Vậy bây giờ sao anh Thiên? Mình có biết mặt mối họ ra sao đâu mà tìm anh? Thiên nhòm tứ hướng rồi nói Vậy thì bắt buộc chúng ta phải đi tìm thôi chứ biết sao giờ Phải mất gần thêm thời gian nữa Thiên và Thanh lần mò ra được nơi mà bà Mười và thằng Huy lui tới. Đó là một ngôi nhà đắp bỏ hoang khá lâu. Chắc có lẽ đây từng là nơi mà gia đình họ ở lúc trước. Do ông tránh chết đột ngột. Cho nên cả ngày loạn trí, ngôi nhà không còn được ai chăm sóc. Những dây leo cũng từ đó sinh sôi nảy nở, mọc quanh khắp nhà. Tạo nên một khung cảnh hoang dài. Thế cảnh này Thiên cũng có chút động lòng rồi trách. Đúng là quả bao mà. Thôi thì số phận bèo trôi cho nên bây giờ cả hai tuy chưa chết Thế nhưng tâm hồn dường như cũng đã chết rồi Nói đoạn đến đây Thiên đi đến bên bà Mười ngồi xuống Bà Mười thấy Thiên bỗng chốc vui mừng rồi đa lên Ôi ông tránh ông về với tôi ông đi đâu mà lâu vậy Thanh đỉnh đi tới ngăn cản thì Thiên xoay lại lắc đầu cua tay Sao hiểu đừng làm gì Thế bà Mười bây giờ nhìn ai cũng hóa ông chồng đã mất của mình Cho nên thiên giả vợ thành ông tránh rồi cười nói. Thì tôi về với bà rồi đây. Hôm nay tôi về đây thăm bà. Xem bà ra sao. Sẵn tiền là tôi định kêu bà theo tôi đi đến cái giếng cổ với tôi. Nghe đến giếng cổ bà mười bỗng chốc run sợ. Tôi lại miệng lầm bẩm lắc đầu. Thôi đừng đến giếng cổ. Ở đó có quỷ đấy. Nó giết người đấy. Thiên vẫn cố thuyết phục. Thì cho nên tôi mới cần bà cùng tôi đi đến đây để diệt con quỷ đó. Bà đi cùng với tôi nha. Bà Mười vẫn còn run sợ chảy môi. Ông đừng có dụ tôi. Con quỷ đó ghê lắm. Nó giết ông rồi mà. Có lẽ nỗi đầu đó vẫn còn ám mạnh và in hẳn lên tâm trí của bà Mười. Tuy nhiên ai cũng ra ông tránh. Thế nhưng bà vẫn nhớ ông tránh đã chết dưới tay của con quỷ. Hiểu được nỗi lòng của Thiên nắm lấy tay của bà Mười rồi nói. Sao bà biết tôi đã chết? Chẳng phải tôi về với bà rồi sao? Bà nghe lời tôi theo tôi đi đến cái giếng cổ đó. Cùng tôi tiêu diệt con quỷ có được không hả? Bà Mười nở một nụ cười vui vẻ gật đầu. Được. Tôi sẽ đi cùng ông đến đó để diệt trừ nó. Thế nhưng ông phải hứa là về với tôi đó nha. Thiên rất muốn nói thế nhưng chỉ sợ những lời của mình nói ra. Khiến cho bằng mười càng thêm tin dài, cho nên chỉ âm thầm mà nghĩ. Mong rằng kiếp sau, ông ấy sẽ vẫn là chồng của bà. Thiên đấu bằng mười đứng dậy đi cho thanh dịu dắt, bản thân lại đi qua bên thằng Huy. Cơ thể đang bốc lên nồng nặc mùi dịu, khiến thiên có chút khó chịu. Cậu Huy, cậu vẫn còn nghe lời tôi nói chứ? Huy ngước đầu lên bằng giọng khẹt khẹt. Cây xỉ, mày là thằng nào mà kêu tao thế hả? thế lắc đầu ngán ngẩm rồi hỏi đúng là rượu chè khiến con người ta mất đi bản chất của một con người sao hả cậu đứng dậy đi tôi có chuyện muốn nói với cậu thằng uy khuôn mặt chẳng khác gì thằng ngu cứng dậy rồi hỏi mà cha nó mày là cái thằng nào đến đây nói gì thế nói cái gì thì nói lẽ đi xong rồi biến cậu tỉnh táo đi tôi cần cậu đi đến cái giếng giúp tôi trong việc diệt trừ con quỷ bộ cái thằng điên Mày kêu tao đến đó làm gì hả Kỳ diễn đó có quỷ đó Nó cũng đã giết ông già u rốt của tao Bây giờ mày kêu tao lại đó để chết cùng Với mày hả thằng sợ hơi Lúc này đang hết kiên nhẫn nổi Với cái bản chất mất dạy của thằng này Cho nên tiền thắt một cái vào mặt Khiến Huy nổ cả đom đóng mắt Ông tránh có thằng con mất dạy như mày Thì tao nói thật Cho dù có là tiên là Phật Mà nghe những lời khốn nạn này từ miệng của mày Họ cũng sẽ như tao tắt cho mày tỉnh lại. Còn cái gì mà khốn nạn vô cùng. cho mày mất mà mày dám bảo cha mày ngu rốt hả? Bị cái tắt như trời giáng của Thiên khiến Huy bực tức lao tới tư máu của Thiên rồi trời. Mày là cái thằng nào dám ta tao hả? Bây giờ muốn gì? Muốn đánh nhau hả? Thành gió đang bận dịu bà mười cho nên không thể chạy tới đấm vào mặt của thằng ngu đần này. Anh Thiên, anh đỡ bà mười đi. Thằng này phải để em dạy cho nó bài học. Thiên liền khô tay bảo Thanh cứ đứng đó, móc trong túi ra một lá bùa lầm dầm vài câu thần chú, rồi bóp hỏng khiến cho Huy đau đớn, mà há ra to, để nhét lá bùa vào bên trong rồi chửi. Mày nốt lá bùa này vào đi, rồi lúc đó mày sẽ thấy việc mày làm hiện tại nó như thế nào? Huy bị thiên ép nốt lá bùa khiến cơ thể bỗng chốc trở nên khó chịu, chân tay ngứa ngáy vô cùng. Vừa gái miệng Huy vừa chửi, mà cha mày chứ. Mày cho ta nuốt cái gì mà nó ngứa điên thế hả Thiên bật cười rồi chắp tay ra đằng sau Nếu mày cứ chửi rủa mãi như vậy Mày sẽ phải chịu dày vỏ kiểu này Cho đến khi nào mày thực sự tỉnh táo. Bây giờ Huy lúc này chẳng khác gì Một con khỉ đang bị những con dẹp cắn ngơ ngay khắp mình mày Chịu hết nổi Huy lúc này Quỳ xuống rồi van xin Tôi lại anh Anh làm cách nào đó giúp tôi Thoát khỏi cái chuyện này đi anh nhờ tôi việc gì tôi cũng sẽ làm thiên mỉm cười nhưng vẫn chưa tin được thằng này cho nên hỏi cậu chắc chắn chứ nếu cậu nuốt lời thì không phải chỉ ngứa như vậy đâu tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết thằng huy bấy giờ tay chân nó chẳng khác gì một thằng đang bị lở loét nhưng vết chảy xước cũng đang dì máu thiên thấy cúng tội cho nên lẩm rẩm vài câu thì để ngón tay lên chắn cổ huy và có hiệu quả tức thì Đang ướt điên giải bỗng chốc mọi thứ trở lại bình thường, Thiên nghiêm giọng nói. Nhớ những gì lúc nãy cậu vừa nói với tôi đấy. Thằng Huy lúc này gật đầu hỏi. Bây giờ hai cậu đây muốn tôi trở về cây nơi, đã giết chết cha tôi. Trên những cái giếng đó thực sự có quỷ đang ẩn nấp. Hai người kêu tôi và mẹ tôi trở lại đó, khác nào để mẹ con tôi vào chỗ chết. Thiên xoay người lại rồi đáp. Cậu dám chắc là tôi sẽ đẩy hai mẹ con cậu vào chỗ chết chứ Tôi đến đây mục đích đúng thật là mời hai mẹ con cậu đến cái giếng đó Thế nhưng không phải như lời cậu đoán Mà là giúp cho hai mẹ con của cậu và những người ở làng này Thoát khỏi bàn tay của con quỷ đó Huy vẫn chưa hiểu rõ lời của Thiên cho nên câu mày Nhưng mà tại sao bắt buộc phải là hai mẹ con chúng tôi Mà không phải là người khác Vì chính gia đình của cậu tạo ra việc này Thì cũng chính hai mẹ con cậu kết thúc nó Thế nhưng cậu đừng lo Tôi sẽ không để cho hai người làm một mình Vì tôi đến đây là để giúp diệt trừ mối họa này Lúc này có vẻ như hiểu được lời nói Cũng như biết được người cha quá cố của mình Đã phạm về việc này Cho nên bây giờ dù bản thân không hề muốn giúp Nhưng cũng là con người với nhau Thì không thể làm ngơ được Cho nên Huy gật đầu đồng ý với Thiên và Thanh Dù người mẹ của mình đang nửa mê nửa tình này, trở lại cái giếng mà chính gia đình của Huy tạo nên câu chuyện này. Sau khi tìm được Huy và bà Mười trở về, lúc này ông Phương cũng đã chuẩn bị xong tất cả những vật dụng cho cuộc chiến tối nay. Thế Thiên và đệ tử trở về ký bên là hai người, một thanh niên trẻ và một người phụ nữ đang trong tình trạng mê không biết. Để làm lạ là ông Phương liền hỏi, hai người này là thân nhân của ông Tránh sao? Thiên gắn đầu mỉm cười đáp Đúng vậy Đây là vợ của tránh bà mười, Còn cậu thanh niên kia là Huy con trai của hai người họ Tôi đem họ đến đây để dụ con quỷ ra khỏi giếng Tiện cho việc chúng ta kết liệu nọ Thế ông Phương đã chuẩn bị xong mọi thứ Thiên liền cười đáp Không nhận thầy Phương quả thần danh bất hư truyền. Chưa gì đã chuẩn bị xong mọi việc Còn tôi đây thì chưa chuẩn bị xong điều gì Âu phương nghe những lời khen từ thiên thì khu tay Kìa cậu thiên Cậu nói quá tôi đây chẳng qua là thời gian chờ đợi hai người trở về Cho nên cũng làm đại vài, vài ba thứ để tiện cho việc tối nay Vì dù sao kẻ mà cả hai chúng ta phải đối diện Cũng thuộc loại tu trăm năm Cho nên sơ xuất hậu quả e là không thể nói đến Nhất đoàn nông phương lấy ra hai tấm bùa đưa cho thiên Thì cũng chuẩn bị cho cậu hai lá bùa này Tôi biết cậu là một vị pháp sư trẻ tuổi tài cao. Có thể cậu sẽ không chế món đồ này chứ. Thiên đưa tay cầm hai lớp bùa chiêm nghiệm và nụ cười. Thầy Phương, có vẻ thầy rất chú đáo. Tôi xin nhận vật này nhưng mong thầy Phương đây đừng nói những lời như vậy. So với pháp lực cũng như tuổi tác tôi thua xa thầy. Cho nên là mong thầy đừng so sánh như vậy tôi ngại lắm. Câu chuyện cứ như vậy tiếp diễn giữa hai pháp sư. Cho đến khi bầu trời dần chuyển sang màu đen, ông Phương ngước nhìn lên rồi nói Có lẽ thời khắc cũng sắp tới, tự nghĩ chúng ta nên bắt đầu đi là vừa, vì càng khuya sức mạnh con quỷ càng thêm khó đối phó. Thiền nghe đến đây thì gật đầu xoay qua Huy rồi nói Cậu hiện tại vẫn còn minh mẫn hơn mẹ cậu nhiều, cho nên việc này có lẽ cậu sẽ đảm nhiệm thay bà ta. Nói đoàn Huy nhìn bà Mười vẫn còn đang ôm chặt lấy thanh, miệng không ngừng nói. Ông đừng bỏ tôi nhá ông tranh. Lòng đau như là sát muối xuân những năm tháng trước Tư Huy có chút hơi hỗn xược khi anh nói mất dạy với bà Mười. Thế nhưng từ bây giờ khi ông tránh chết, bà Mười bây giờ chỉ còn biết gọi tên ông trong những lúc điên dài. Hiểu và biết được nếu bây giờ bản thân cứ trốn tránh mãi, thì không sớm thì muộn. Huy và bà mười cũng trở thành hay kẻ tội đồ vì đã phạm vào luật trời. Huy gật đầu chấp nhận bản thân là bội nhữ cho con quỷ. Dù cho thân xác này có bị quỷ tham ma bắt, Huy cũng bằng lòng chấp nhận. Vì nếu mình chết đi mà ông tránh được an ủi nơi chín suối, Huy cũng chấp nhận. Thế Huy đã hiểu mọi thứ cho nên thiên liền an ủi. Cậu cứ yên tâm, chỉ là nhữ cho con quỷ lên đây. Khi nó trở lên thì tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nó. Huy liền vỗ vai của Thiên mỉm cười rồi đáp Cậu cứ làm đúng bổn phận của mình việc còn lại cậu đừng lo Nếu có chết từ cũng tự nguyện mà Nghe những lời như vậy khiến cho Thiên có chút ngại ngùng Vì lúc đầu cứ ngỡ Huy sẽ là thằng chết nhát Nhưng thật không ngờ khi đối diện với sự sống của mọi người Huy sẵn sàng chết để mọi người được sống Ngâm nghĩ xong Thiên đưa cho Huy lá bùa Đây là một lá bùa hộ thân Nếu trong lúc có điều gì bất chắc, cậu hãy dùng nó để cứu mạng nhé. Huy cầm lá bùa gần đầu rồi bước thẳng đến miệng giếng. Lấy chân dẫm lên thành giếng giống như thuật lại cách, ông tránh đã làm. Thiên vợ ông Phương núp phía sau gốc cây to để quan sát. Sau một vài lần dẫm đạp vẫn không thích điều gì bất thường. Cứ ngỡ là con quỷ nó biết được mưu kế của mọi người, cho nên không dám ra mặt. Thế nhưng khi Huy vừa định bỏ cuộc Thì một tiếng gào thét vang vọng từ đáy giếng lên Khiến cho Huy thiên và ông Phương giật mình kinh hãi Sau khi Huy và mọi người có mặt ở đây giật mình Vì tiếng gạo thét kinh khủng từ đáy giếng Huy tá hòa khi có một bàn tay gầy guộc đen như mực với những móng vuốt sắc như là lưỡi liệm thò lên Bố chăn và thành giếng Hình ảnh kinh dị khiến cho Huy dưỡng như đứng bất động Không dám di chuyển Bàn tay quét gì đó từ từ gầm sức, kéo lên một con quỷ với khuôn mặt để những chiếc răng nanh mọc dài. Hai con mắt đỏ như lửa, cơ thể thì rất to lớn. Con quỷ đỏ mắt xung quanh thấy Huy đứng yên bất động tay chân thì run lên bẩn bẩn, mồ hôi đã chảy ướt đấm cả khuôn mặt của Huy. Thế vậy con quỷ bắt đầu từ từ tiến sát lại gần Huy. Nó nhẹ những chiếc răng nanh, hai con mắt hẳn lên sầm sọc như thể muốn nuốt chừng Huy. Thiên lúc này thiên nguy hiểm đã đến gần Huy cứ đứng như trời chồng chẳng sợ con quỷ sẽ ra tay Cho nên thiên nhảy ra lầm dầm vài câu thần chú Rồi chạm tay xuống đất Tay của thiên vừa chạm đất lúc con quỷ cũng chuẩn bị vổ lý huy Thì một luồng ánh sáng đánh văng ra ngoài Bị đánh bất ngờ khiến con quỷ tức giận đổi hướng sang thiên Thế nguy hiểm đã chuyển sang bản thân cho nên thiên liền la lớn Huy chạy đi Tiếng la thất thanh của Thiên làm cho Huy chuẩn tỉnh. Nhìn sang thấy con quỷ đang nhào tới Thiên cho nên Huy liền chỉ tay. Thiên, coi chừng con quỷ. Khoảng cách giữa con quỷ và Thiên bây giờ chỉ còn cách hai bước chân và nếu có làm phép ngăn chặn thì cũng không kịp. Lúc này ông Phương mới đọc thần chú. kêu Thiên ma hồn trận. Từ trên xuất hiện 9 vị Thiên tướng tay cầm gươm sáng loá bay xuống vây quanh con quỷ. Khiến nó gào thét mà vô khắp nơi Được ông phương cứu thiên gật đầu cảm kích thừa cơ hội con quỷ Đang bị chín thiên tướng bao vây Thiên lấy ra một lá bùa Lầm dầm đập trú Phi thẳng lên trời Lá bùa lập tức bốc cháy hóa thành một thanh đao to Rơi từ trên xuống Ngay thẳng con quỷ Tạo ra một luồng sáng rực rỡ Cứ ngỡ như những pháp lực này Khiến con quỷ bị tiêu diệt Thế nhưng đâu thể ngờ là con quỷ Vẫn đứng dậy Mà càng thêm tức giận lao đến ông Phương và Thiên Vì con quỷ đã tua hàng trăm năm Cho nên bấy nhiêu đây phép cũng chỉ khiến cho nó thức giận Lúc này Huy chàng hiểu suy nghĩ điều gì Tay cầm lá bùa hộ thân do Thiên đưa Mà lao đến chỗ con quỷ Ở phương và Thiên thấy vậy thì vội la lớn Huy! Đừng chạy ra đó! Bỏ qua những lời kêu thất thanh từ viết của Thiên và ông Phương Huy nhắm mắt lao thẳng đến con quỷ Huy ý định lấy thân cùng mình câu giờ Cho thiên và ông Phương kết liễu nó Vậy là con quỷ chụp cổ của Huy đưa lên cao Huy lúc này cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói Diệt chết nó đi Nói đoạn con quỷ dùng hàm răng sắc nhọn Cắn nát cổ khiến cho Huy chết ngay lập tức Nhìn thấy Huy đã lấy thân mình câu giờ Ngay lập tức thiên tức giật nói Thầy Phương Huy đã vì chúng ta chết Vậy nên hãy lấy cái chết cổ huy kết liễu quân ác quỷ này. Ngay đoàn Đông Phương lấy ra một kính chiếu yêu đưa lên cao rồi đọc. Thiên ma sơn mau sơn lập lệch. Ánh sáng từ ánh trăng được kính chiếu yêu của ông Phương hút trọn vào. Ông Phương nhìn thiên rồi nói, cậu làm đi, tôi sẽ hỗ trợ. Thiên đưa Hai ngón tay lên trời lầm dầm đọc chú và nói móc ra lớp bùa màu tím phi thẳng vào con quỷ. Lá bùa bốc cháy tạo nên một con rồng đỏ Lao thẳng vào con quỷ bị trọng thương Thế có kết quả Ông Phương lấy kính Và hút ánh sáng cổng mặt trăng Chiếu thẳng vào con quỷ Lúc này nó mới thực sự gục ngã Mà tan thành cho bụi Mọi thứ cũng đã kết thúc Nhưng điều đáng buồn là Huy đã chết Để giúp cho Thiên và ông Phương Có thể tiêu diệt được con ác quỷ